Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng mà sắc mặt của anh lại không phải tỏ ra nhẹ nhóm Một khi đã làm thì nhất định sẽ phải có dấu vết để lại Tiêu Long Phong từ từ ngồi xuống Tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy được Anh vừa vặn mới tìm thấy người tài xế này Thì lập tức anh ta bị xảy ra tai nạn xe cổ Ngón tay của anh từ từ dứt chẳng lại Dấu cuộn đó là người nào, là người nào đã làm Diệu Tinh đứng ở một bên đầy vẻ mất an Bây giờ người tài xế này đã xảy ra chuyện thế kia vậy thì chuyện cô dã quanh thành liệu có thể tiếp tục điều tra ra được nữa hay không tiếp tục được tra cho tôi vẫn kể phải bỏ ra một cái giá cao như thế nào nhất định cũng phải tìm ra bằng được người kia cho tôi tiêu lang phong hung hăng nghiến răng lại muốn đấu ven sao tốt thôi hiện tại anh cũng muốn nhìn một chút xem đến cuối cùng hắn còn có cái tài năng gì nữa thiên tuấn tiêu lang phong ngồi trong phòng làm việc đồng muốn điều tra từ người lái xe hiện giờ coi như là đã bị đứt đoạn muốn điều tra được rõ ràng sợ rằng còn phải lãng phí một khoảng thời gian nữa. qua báo chí, tin tức về gia khuyên thành vẫn còn đang được mọi người theo dõi. hơn nữa, bởi vì sự kiện đoạn video của đường nhà đình đang mây mưa kia, mà liên tục mấy ngày nay, tin tức này đã chiếm cứ hầu hết các trang đầu của các tờ báo lớn. dường như tất cả những sự kiện trọng đại xảy ra gần đây đều có liên quan đến anh. vậy thì chuyện ban hình video của đường nhà đình kia cũng bởi vì có liên quan đến anh sao? tiêu lang phong gắng sức tự hỏi, thật quá sức bị ổi ngay cả người phụ nữ cũng bị lợi dụng như vậy. Tiêu Lang Phong cắn răng, anh cứ cúi đầu như vậy, không có một chút dao động. Đột nhiên, ánh mắt của anh liền bị thu hút vào tập tài liệu về những sự cố trong điều trị bệnh. Bác sĩ khoa phụ sản giống tốt sai lầm, đi chưa đến mức một thi hai mệnh rõ ràng, mà cũng không phải là chuyện gì đại sự lắm, vậy mà lại chiếm cứ một khoảng không lớn không nhỏ trên các trang của đủ mọi loại báo chí, tài liệu về những sự cố trong điều trị bệnh, thêm tội thu nhận hối lộ, làm giả giấy tờ chứng nhận đã được điều trị bệnh. Hô hấp của Tiêu Lang Phong trở khựng lại làm giả giấy tờ chứng nhận đã được điều trị bệnh. Anh nhìn chăm chăm vào tấm hình của người bác sĩ này, được in trên tờ báo. cái gương mặt kia đối với anh không phải là quá xa lạ. Cô ta chính là vị bác sĩ năm đó đã làm giải phẫu cho đường nhã đình. Trong nháy mắt, trong đầu tôi lăng phong lập tức nổ ầm một tiếng. lại là đường nhã đình. Anh từ từ hồi tưởng. dạ khuyên thành tai nạn xe cộ đường nhã đình còn có người bác sĩ này nữa. Tựa nhớ hết thảy những chuyện đều có liên quan đến chuyện đã xảy ra từ 3 năm trước đây ví như bởi vì đường nhã đình thiết kế tai nạn xe cổ, cho nên mới khiến cho anh tìm tới mộ thần và rượu tinh ở dạ khuynh thành nhìn thấy mộ thần đạo diễn vở hài kịch ngón tay của tôn long phong từ từ nắm chặt lại cho nên hiện tại dạ quynh thành đã xảy ra chuyện là có liên quan đến chuyện tai nạn xe cổ của đường nhã đình 3 năm trước đây hiện tại lại còn có đoạn video lộ ra như vậy thậm chí ngay cả chuyện mắt sĩ thông đồng cùng với đường nhã đình cũng bị xảy ra chuyện những chuyện này có thể nói sao lại vượt khéo trùng hợp đến như vậy chứ Hết thảy những chuyện này đều có liên quan chặt chẽ với nhau như vậy Đương nhiên là phải có người thiết kế hết thảy Trong óc của Tiêu lang Phong Hình ảnh người đầu tiên thoáng qua Chính là Alex Nếu như đúng là hắn Nếu như hắn và mộ thần thật sự có liên quan với nhau Nhất thiết sẽ phải có sự thông báo cho nhau Hắn biết tai nạn xe cộ Là do đường nhã đỉnh thiết kế Cho nên hắn đến báo thù Quả nhiên thần phận của hắn không phải chỉ đơn giản Giống như trong tài liệu đã điều tra như vậy Tiêu Lan Phong đứng dậy Đưa tay lấy duy động Nhưng lại thoáng do dựa một chút Cuối cùng anh vẫn buông tha cho ý tưởng đi tìm Joe Hiện tại anh không thể dễ dàng tin tưởng ai khác Bất luận là kẻ nào Dù sao thân phận của dâu Anh cũng không được rõ ràng lắm Dù sao anh không phải là một nhân vật đơn giản gì Hạo thần tôi là Lang Phong Giúp tôi điều tra một người Để điện thoại xuống Nhưng trong lòng tôi Lang Phong không có một chút nới lòng nào Nếu như Alex thật sự có liên quan với mộ thần Nếu như hắn tới đây thật sự chỉ vì chuyện của 3 năm trước đây tất cả những người có liên quan chắc chắn cũng sẽ phải bỏ ra một cái giá cao như vậy diệu tinh trong lòng tinh long phong chờ cả kinh nếu vậy mục đích hắn muốn đến gần diệu tinh là cái gì người phụ nữ ngốc nghếch này chỉ vì hắn và mộ thần rắn dứt tương tự nhau mà cô hoàn toàn không có bất kỳ chút địa phòng nào nếu như alex nghĩ muốn làm tổn thương đến cô ấy vậy thì quá đơn giản và dễ dàng không được tuyệt đối không thể để tế cho chuyện như vậy xảy ra được suy cho cùng diệu tinh chính là người bị hại của vụ tai nạn xe cộ xảy ra 3 năm trước đây Tiêu Long Phong đứng dậy đi ra ngoài, cũng cần phải cho cái cô gái ngu ngốc này một chút nhắc nhở mới được. Nhưng mà anh sẽ phải nói như thế nào đây? Chẳng lẽ lại nói Alex tới đây là vì muốn báo thù sao? Không được, anh cần phải nghĩ ra một phương pháp giải quyết có khả thi nhất mới được. Giờ phút này đã đến giờ tan sở. Khi Tiêu Long Phong đi ra, thì vị trí ngồi của Diệu Tinh cũng sớm đã không còn bóng người. Người phụ nữ này. Tiêu Long Phong cau mày, cầm chìa khóa xe lên chạy ra ngoài. Cô bỏ về trước, để nghe cả một câu chào anh mà cô cũng không nữa nói sao, anh vẫn nghĩ rằng trong khoảng thời gian này quan hệ của bọn họ đã hòa hoãn với nhau rồi. Diệu Linh bước ra khỏi công ty, mệt mỏi đến phát buồn ngủ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net